Chương ba Vì đêm nay là đêm biểu diễn cuối cùng của đoàn vũ Nên những ai bận việc xem trễ, đều dồn mà đi hôm nay Khán giả đông nghẹt như vào những đêm đầu Giới của Nho tuy nhiều tiền nhưng lại ít thì giờ Nho ngỡ chỉ có một mình ông Không về gặp bạn hữu rất đông Thật là khó giới thiệu đứa cháu vợ lớn sầm sầm ấy với họ Ông Nho không muốn nói Liên là cháu vợ của ông, sợ cái bọn mắt dịch ấy nghĩ quấy. Ai lại dắt cháu vợ gái đi đêm như thế bao giờ trong xã hội ta? Vì vậy ông chỉ nói, Liên trống không Khi phải trình diễn đứa cháu với ai, để họ muốn hiểu sao thì hiểu. Thà là họ nghi ông đưa nhân tình đi xem vũ, còn dễ coi hơn là họ ngạc nhiên trước cảnh dượng cháu này. Họ muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng họ chỉ toàn thể hiểu có một cách thôi, là người đàn bà kia. Không ai ngờ, liên là con gái, là ngoại ấp phe của nho. Trong giới hai dùng danh từ ngoại ấp phe để chỉ những mối lợi nho nhỏ mà các ông giấu vợ con để tiêu dùng. Vì hiểu thế, Nên ai cũng có cái cười xiên xẹo, Những lời bóng gió khiến Nho khó chịu vô cùng Liên thì thật thà không hiểu gì hết Nên vẫn tự nhiên được Những điều dữ đêm nay Không khác những điều dữ đã diễn rồi Nho không bị trò hay kéo chú ý Nên lơ lửng nhìn quanh và nghĩ dẫn dơ Điều này, điều nọ Nhà kỹ nghệ ấy là một người liên thiệu, lương thiện và đứng đắn. Từ bé đến giờ, ông chưa làm điều gì xấu xa cả. Trong đạo vợ chồng, quả ông đã phản bội vợ một đôi lần, nhưng thật là kính đáo, lịch sự và với những người đàn bà xa lạ, không dướng chút xíu mâu thuẫn tình cảm nào cả. Trừ những xã hội đạo đức triệt để ra, hay tự xưng là thế. Thì trong xã hội ta, một người như vậy có thể xem là một người đàng hoàng. Thế mà lạ quá! Nãy giờ, ông ấy lại thận thờ ra. Ý quấy lắm khi không do chính mình đẻ ra nó, mà lại do bên ngoài gợi lên. Từ cái lúc mà bạn hữu lái mắt với nhau và cười mỉa mai, Thì ông Nho đã là kẻ bắt đầu phạm tội trong tinh thần rồi. Tại sao họ lại hiểu như vậy? Ông tự hỏi khi nãy Và đã tự đáp Họ thấy Liên đẹp Và và mình với Liên cũng xứng đôi Xứng đôi Ông đã nhìn lại Liên Và lần đầu tiên để ý đến nhan sắc của nàng Họ bên vợ của ông quả là một họ đẹp người. Từ chi trưởng đến các chi thứ, chi nào cũng toàn người đẹp, nhất là đàn bà. Liên có gương mặt đẹp, theo lối á đông. Mũi không cao lắm, môi không khiêu khích lắm, mắt thì hiện từ, mặc dầu cũng sáng và linh động. Thân mình của Liên thì trái lại. Khéo như tranh lý tưởng của Âu Châu Sự phối hợp Âu Á ấy Đã ban cho người con gái tỉnh này Một nhan sắc rất hạp với mơ ước Của thế hệ người, người Việt Sống trong buổi giao thời Ý quấy bỗng độc ngột xen qua trí nho Khiến ông quảng hốt Ông nghĩ nếu có một cái mái gì Để đo lòng người Thì nó sẽ ghi ra biết Bao nhiêu điều nhơ nhớp Như trường hợp của ông đây Khi không đang là một người hẳn hoi Bỗng trong giây phút ngắn lại Đục lòng đục dạ như một kẻ vô liêm Bậy, bậy lắm Ông đã tự trách như vậy hồi nãy Rồi đâm ra ghép bạn hữu đã nghĩ rằng rằng Gợi cho ông điều ông không hay Ông đã lập nghiêm, chào họ để dắt liên vào rạp. Nhưng ngồi từ nãy giờ, những ý nghĩ bất chính lại lỡn giỡn về sau một lúc bị xua đuổi. Chúng nó trở về, ban đầu rụt rè, lấp ló. Nhưng sau, chúng đâm bạo, nhào càng tới và cô Lê không chịu đi nữa. Không sao Nho tự ăn ủi ông Rồi nói với lũ khốn nạn kia À quân bay không chịu đi à Được thì cứ ở đó Nhưng ta đây quyết không nghe lời quân bay Thì quân bay làm gì được ta Ừ thì làm gì được Có giỏi thì thử xem Ngồi buồn mỏi quá Nên nho xoay trở đủ chiều Một khi kia, ông vừa gác cùi chó lên tay ghế, Thì bỗng giật nảy mình rồi rút lại lẽ làng. Liên đã gác tai nàng lên đó rồi. Tim nho đập lia lịa như thở 17 tuổi, đụng chạm đàn bà lần đầu tiên trên xe ô tô vít. Lạ quá, Thì ra trái tim già vẫn còn mái động được ạ. Nho nhớ đến một quyển sách mà ông đã đọc được Rồi càng hoảng sợ hơn Sách nghiên cứu về tuổi quá thì của nam giới Riêng về đàn ông Thì sách cho rằng Tuổi quá thì cơ thể con người bỗng thức tỉnh dậy Các nội hạch làm việc hăng hái như trong một bộ máy mới Tâm tình con người cũng chịu ảnh hưởng của xác tịch nên thay đổi toàn diện Người quá thì trong lòng thì nghe yêu đương thơ mộng nhưng hồi còn thiếu niên ngoài sắc tịch lại thấy rung động mãnh liệt trước bất cứ sự đụng chạm nào thì ra mình đã vào tuổi quá thì mà không hay đấy nho lắm bẩm như vậy rồi thừa người ra như ngẩn ngơ thương tiếc một quãng đời đã qua các quãng tuổi có con người không có biên giới giới phân ranh với nhau người ta bước từ tuổi này qua tuổi khác như từ sân khấu sân trước nhà bước ra sân sau. Nhưng nếu có một chút xíu gì gợi ý thức về ranh giới ấy, thì người ta ngậm ngùi biết bao khi chợt nhận ra mình vừa mất con người khi trước của mình, không thể nào tìm lại được cả. Sáng sớm, bạn đứng cạo râu trước tấm gương vô tình. Bạn liếng mắt lên tấm lịch, thấy đề ngày 18 tháng 4 Bạn bỗng nhớ rằng hôm qua 17 tháng 4 là ngày sinh nhật của bạn Ngày ấy bạn đứng 40 và hôm nay là 41 41? Trời ơi! Thì ra mình đã già rồi À! Bạn kêu lên như thế bằng một giọng chua sót rồi bùi ngụy đứng lặng giờ lâu Trí lội ngược dòng thời gian để rượt bắt lại cái tuổi đứng người. Tuổi thanh xuân đã rượt bắt hụt một lần lúc bạn 30. Giờ đây, 40 đã đánh lên tiếng chung buồn thảm của nó. Khiến bạn càng hoảng hốt hơn, cố chụp lại tuổi đứng người là tuổi trên 30. Tuy không thơ mộng bằng tuổi thanh xuân, nhưng lại cần thiết quá lắm. Vì tuổi trên ba mươi, giàu sau, cũng là còn trẻ Chớ bây giờ bốn mươi là bắt đầu xế bóng rồi đó Trời ơi, mình đã quá rồi, quá thị rồi đây Nho kêu thang lần nữa rồi thở dài Trời ơi, ta đã dùng đời ta làm những việc gì Kiếm tiền, và kiếm tiền được thật nhiều Chỉ có thế thôi còn ít. Quốc lợi dân, ta không hề nghĩ đến. Trời ơi! Mà cả đến hạnh phúc riêng của ta, ta cũng chẳng màng. Những bậc siêu nhân khi có hối tiếc, chỉ hối tiếc đậm đề về cái cao cả không làm được. Ông Nho là người thường, thanh cao, chỉ tới thoáng qua rồi đi mất. Ông chỉ tiếc hạnh phúc riêng của ông thôi. Hạnh phúc riêng của ta Ờ Ta đã hưởng gì trên đời Ta đã cưới vợ Đã yêu vợ Những thứ hạnh phúc ấy Một anh phu nghèo xác sơ cũng hưởng được Ta chạy xe hơi Ở nhà lầu Ăn thức ăn ủ trong tủ lạnh Ừ Nhưng có khác gì hơn đi tập xế Ở nhà lá Ăn thức ăn mua ngoài quán đâu Hải hái lấp ngày đang qua Câu thơ Latin xuôi dại này Bỗng đâu dăng dẳng dăng lên Và ông Nho nghe là Nó xui lắm Ừ, hối tuyết vô ích lắm Phải tận hưởng cái gì đang Có hôm nay là thưởng sách Mà cái gì đang có hôm nay, một bước trễ về của tuổi thanh xuân với tất cả rung động, sai ngay của nó, nó sẽ ở lại không bao lâu đâu, như là ngọn đèn sắp tắt, chỉ bừng cháy lên vài phút thôi. Như thế, không thể không mừng rỡ đón chào người bạn cũ đó, không đãi đằng nó bằng những bữa tiệc đời xứng đáng với địa vị của nó mà gì là xứng đáng với nó à phải chăng buổi ấy tuổi ấy là tuổi yêu đương thì có gì hơn là cứ để cho người bạn cũ yêu đương yêu đương nhưng yêu ai ông nho không dám đáp câu hỏi ấy cho dẫu là chỉ đáp thầm với ông thôi từ thời giờ Ông hằng ao ước sằng bậy với vợ, nhưng thật ra, ông chưa nghe cần yêu ai cả. Từ nãy giờ thì đã khác hẳn rồi. Nho liếc nhìn liên thì thấy nàng đang say mê những điều dữ trên sân khấu, không để tâm đến ngoại cảnh. Cảm động lắm, sự du thích quá dễ dàng của một cô gái tỉnh mà trò gì cũng mới lạ, hay ho cả. Đây là một cô gái còn trong trắng cả thân thể lẫn tâm hồn. Thở giờ, ông Nho chưa yêu, vì ông chưa trở lại tuổi yêu. Nhưng cũng vì những người đàn bà mà ông biết, không đáng yêu. Lòng họ có thể trắng ngần như lòng cô gái đang trố mắt nhìn điệu vũ đây đâu. Suốt buổi diễn, Nho không nói qua lời nào với người bạn xem trò ngồi bên cạnh. Nhưng trí ông ta lúc nào không nào là không nghĩ về người ấy. Khi khán giả tuôn ra khỏi rạp Nho đi cản hậu cho Liên theo dòng người. Bây giờ Liên mới nhớ đến người dắt mình đi, nên nghe lại mỉm cười với Nho như để ngầm xin lỗi và cảm ơn công khó của người đó nho cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười lại ra tới đường nho hỏi liên mà hỏi trọng. hay hay không dạ hay lắm con người đứng đắn ấy trước đây là một công dân tầm thường nhưng làm đầy đủ bổn phận công dân không đạo đức lắm nhưng vẫn chưa phạm luân lý lần nào nhưng từ đầu hôm tới giờ trước sau có hai tiếng đồng hồ thôi mà ông ta đã bước lần mà không hay trên bậc thang đức hạnh bước từ nấc trên xuống đến từ nấc cuối cùng ông kêu liên trống không như vậy là ông đã bắt đầu thi hành mạn lệnh của vợ mà hồi chiều này ông còn phản đối đó là cố ý Mà thi hành Chớ không bị cưỡng, bích, cưỡng bách nữa Sự kiêu trọng Ấy là một cái cầu giúp ông chuyển dễ dàng Qua lối xưng hôi Do vợ ông đề nghị Mà khỏi ngượng mồm Khi bước lên xe Nho hỏi liền Có đói bụng không? Dạ không Đói thì đi ăn cái gì? Dạ thôi Không tìm được gì để nói nữa, nho làm thinh mà lái xe cho đến nhà. Hảo đã ngủ rồi hay sao, nên đèn nhà tắt cả. Người nhà mở cửa cho hai người vào, tiên vô phòng, dành cho khách ở dưới, còn nho thì lên gác. Ông ta đi nhón gót nhẹ, sợ vợ giật mình, mở cửa nhẹ nhẹ, rồi lại ghế cổ dài. Dưới ánh sáng xanh xanh Của ngọn đèn trong nhỏ Nho thấy vợ nằm nghiêng Mặt dai vào vách. Thay đồ mát xong Ông rón gán đi lại giường Ông cẩn thận ngồi xuống Quyết thế nào cho nhẹ Như con mèo Nhưng vì quá cẩn thận Ông mất thân bằng Và té nhào trên giường Khiến nệm bị đè thình lình rồi vội ngược trở nên rất mạnh. Nho sợ điến người, chắc chắn vợ thế nào cũng giật mình sợ hãi, rồi bố ông một trận ghê hồn. Nhưng lạ quá, Hảo Giai lại cười hiền lành hơn bao giờ cả, mặt nàng tươi tỉnh như không không. Em chưa ngủ à? Nho ngạc nhiên hỏi. Chưa, Thế nào con Liên nó thích hay không? Thích mê đi. Còn anh? Khỏi hỏi. Đã bắt người ta làm khẩu dịch Lại còn hỏi lôi thôi. si Thích mê đi mà còn làm bộ hoài. Nho giật mình hoảng sợ hết sức. Hảo nó xuyên tạc gì đây? Ông tự hỏi. Nhưng ông ta không dám tra gọn vợ Để biết đích xác nên cứ phải ôm cái lo sợ ấy mãi. Nho có tịch, rồi ngỡ ai cũng nghe được những ý nghĩ thầm kín của ông. Lắm lúc ông cảm giác rằng những ý nghĩ ấy như kiêu gian dội lên và bỗng dưng xấu hổ với bất kỳ ai đang ngó ông. Nho nằm xuống bên cạnh vợ Duốt da bà ấy như là yêu đương lắm Tà tâm bí ẩn của ông Như thấy cần phải chối lớn lên bằng cử chỉ ấy Hảo thất tay chồng rất mạnh Rồi lăn tuốt vô trong vách. Đây lần thứ nhì Bà ấy nổi lên gan tức thình lình Mặc dầu mưu sâu của bà là xô chồng vào chồng nho hoảng hốt nhưng nghĩ rằng không thế nào vợ ông biết được những ý nghĩ sằng bậy của ông ông an lòng lại được và tưởng đó là một trò trẻ con của vợ thôi nên chi ông cố dỗ vợ ông như dỗ em nhỏ biết nó nhõng nhẽo mà cứ chiều cho nó vui quả hảo vui lại được nhưng không phải gì được ông dỗ mà vì nàng thấy mình vô lý và quá hơn, quá hứa hơn trong tình cảm, cần phải làm lành ngay cho nho khỏi nghi ngờ. Đợt mai 24 giờ là lấy được, như hảo đã báo trước. Tiền mai mất cấp 3 nhưng hảo không nói ra, nên liên không biết, không sốt ruột bao nhiêu. Trước đó Liên đẹp nhưng hơi quê kệt Nàng ở trong nhà Ai cũng thấy rõ Được đó là cách Vì người không hòa hợp với ngôi nhà Với những căn buồn và đồ đạc trong nhà Nay mặc đồ mới hợp thời trang Nhân sắc của Liên Bỗng như vừa được phủi bụi Rực sáng lên Và bây giờ Cái người ít hòa hợp với cái nhà ấy Là Hảo Hảo có cảm giác rằng kẻ vào nhà nàng sẽ ở luôn trong đó rồi lấn nàng, dâng ra ngoài. Nàng tự hỏi có nên tiếp tục trò chơi ác hiểm của nàng hay không? Cái lợi về sau rất bấp bênh mà nguy hại thì chưa chi đã rõ bông ra đó. Nhưng rồi nàng tự tin nơi tài trí và quyền thế của nàng, trong cậy nơi tánh thật thà của đứa cháu. Và cả quyết đi sâu trong kế hoạch Trưa hôm ấy Đang ăn cơm nho nhắc uhm, Tối nay ta dùng cơm trong chợ lớn chứ Sao lại trong chợ lớn Hảo hỏi gần Thì chính em đã Nếu đó là sáng kiến của em Thì việc gì đến anh mà anh nói Giọng của Hảo là giọng gây gỗ thật tình Khiến nho giống nể vợ, càng sợ hãi thêm Hảo đã định là chính hôm đó đi ăn cơm tàu Và không quên dự định của nàng Nhưng nàng nổi gió lên khi thấy chồng nhớ đến điều đó nhơ, nhơ, nh Như vậy, tức là săn sóc liên cẩn thận Vì đi ăn cơm tàu là để đãi liên Sự săn sóc của ông Nho chứng tỏ ông đã dành cho Liên một chỗ, lớ... chỗ lớn trong tim ông rồi Trái tim mà từ thổi giờ bà đã chiếm trọn một mình Ông Nho có thể chỉ vì lịch sự và chu đáo với một người khách bà con thôi Nhưng bà Nho từ đây không còn nghĩ như vậy nữa Bà cảm nghe một thích thú vô song trước sự run sợ của chồng Cái thú trả thù lòng phản bội của hắn, cái thú được tăng quy quyền trước mặt kẻ thù tương lai. Bà thổi cho thú ấy phồng lên bằng cách đổi ý định bất ngờ. Bà dục cười lên Khanh khách rồi nói, Phải, chiều nay ăn cơm tàu mà là do tôi quyết định, chứ không phải do ông nhắc nhở. Và đến phút chót, tôi còn quyền bãi bỏ chương trình. Nói xong, bà sợ đứa cháu gái ái ngại và khó chịu rồi không đi, nên bà dai lại rồi cười mơn với nó mà rằng, phải không em? Việc gì cũng do chị em mình định cả. Đàn ông thì cho ra rìa. Thái độ bất lịch sự của nàng, nhờ câu đó bỗng quá ra trò đùa, nho hiểu rằng thật ra không phải thế nhưng ông cũng cố mà nhận đó là một trò đùa cho đỡ tổn thương tự ái nên ông cười xòa hảo không ngớt nhìn đứa cháu gái liên mặc bộ đồ mát bằng lụa nhân tạo nhật bổn màu ngà ngà như lụa lèo ta mà dịu mình hơn nhiều chiếc áo của nàng cụp tay hở cổ Cánh tay và cổ của liên no và trắng mịn khiến hảo là đần bà cũng không rời mắt được. Tuy vậy, nàng cũng dành chút ít thì giờ để thỉnh thoảng rình chồng. Và mỗi lần nàng bắt gặp mắt ông nho liếc qua người khách là nàng sôi gan lên muốn hất mâm cơm xuống đất. Nho chỉ cúi gầm đầu xuống mà ăn, thỉnh thoảng mới dám cho mắt mình đi dạo một vòng. Đi dội vàng, như một toán lính ba trui. Hối hả trở về, kẻo gặp quân địch dây bắt. Lâu lâu, cần gì? Cho bữa ăn đỡ lạnh, ông chỉ nhìn lên vợ thôi. Thấy như vậy quá ra mình lạc lẽo quá, nên một. Khi kia, ông đánh bạo, dây ngó Liên mà bảo Sao Liên không ăn giò heo? Nho làm bộ nhìn thẳng Để dám nhìn lâu Hảo đang cầm ly nước đá mà uống Sức muốn bóp nát chiếc ly ấy Bà bóp thật Và thấy nó rắn quá Bà hạ ly xuống khỏi mặt bằng Và ném mạnh lên gạch Tiếng pha lê dở kêu cái rỗng khiến nho giật nảy mình dây qua hỏi lăng xăng gì đó gì đó em có sao không bảy à đem cái ly khác ra đây mau coi liên không có tịch gì và bản chất trầm lặng nên nàng không mãi mau xúc động vì tiếng ly bể thình lình từ đó đến cuối buổi ăn không chuyện gì buồn xảy ra nữa cả cơn giận của hảo Như bị ném đi theo cái ly Nàng bình tĩnh lại Và dẫn đầu câu chuyện Cho không khí ra vui vẻ Liên đi bên mặt của anh Nho Đây em Kéo xe Hai vợ chồng Ông Nho đậu xe ở đường Trong rồi đi bộ ra phố Đồng Khánh Cho vui chân Vợ chồng dắt tay đi Nhau trước liên lót tót theo sau nhưng trái với thói quen hảo đi bên trái nho Chứ không đi bên mặt tức phía trong để núp xe hảo dài lại nói với đứa cháu gái liên đi ngang hàng để nói chuyện với chị sao lại đi riêng ra như vậy liên bước lên hàng trên đi bên trái của hảo tức phía bên ngoài đường ấy xe nó cán em bây giờ đi phía trong vừa nói hảo vừa kéo liên vào phía dễ hè thành ra liên đi ngay bên mặt của nho đáng lý do hãnh diện đi giữa hai phụ nữ đẹp nhưng ông ta sợ vợ lên cơn bất tử nên cứ ái nái lo lắng không dám nói gì với liên cả cũng chẳng dám vui vẻ lắm sợ hảo tức đến tủ lầu thái hồ, ông mới nhẹ người, được gì thang lầu hẹp, bắt buộc phải đi hàng hai, nên liên tự lùi ra sau. Nhưng lên thang được bốn nấc, hảo như nhớ ra cái gì nói, ít chết, anh với liên lên trước đi, em mua cái này đã. rồi nàng nhẹ nhàng lẹt xuống ra ngoài, nho ngơ ngác vài giây rồi nhìn liên mà nói, thôi. Mình lên trước vậy Tấm gương rộng và cao đặt tại đầu Thang soi bóng hai người đang lên Nho trong vào đó Thấy liên cũng đang nhìn bóng nàng Bốn mắt gặp nhau Hai mắt liên vô tội Nên bình thẳng soi gương Còn mắt nho thì vừa sung sướng trông thấy một cảnh xứng đôi Lại vừa lắm la lắm lét Như sợ ai vỡ trách Về sự sung sướng trái đạo ấy Thang lầu quẹo lên Nhưng quanh quẹo đi đâu Vẫn không thoát khỏi bao nhiêu tấm gương lớn Cắn cùng khắp nơi Giúp Nho thấy được Liên Mà khỏi nhìn ngay vào nàng Liên mặc áo bông nhánh khô lá héo Nho nghĩ rằng nàng mặc lựa gì Màu gì Bông gì Cũng đẹp được như thế cả Bỗng ông giật mình đánh thoát lên Vì Hảo thình lình nói tới sau lưng ông Trời, mệt muốn đứt hơi Chắc ý là Hảo đã thấy mình ngó liên trong gương Nhờ tiếp tục ngó Cố ý tỏ ra mình ngó một cách thẳng thắn Nên không cần sợ sệt Vì thế, ông dây qua sao Đón giờ mà chỉ nói với Hảo Như là việc Hảo leo lên kịp là tự nhiên Và phải lúc không làm ai hết hồn cả phải không hảo chiếc áo đó không đủ đẹp không có tiếng ăn mặc nữa mới nâng giá trị nó lên được chứ sao Màu áo nào được Liên nó mặc là chắc chắn đẹp ra Liên lùi ra sao để nhường chỗ cho Hảo Nhưng bà này không bước tới với chồng Chỉ đi xong với cháu thôi Ông do ông Nho Gia lại hỏi Em mua gì đó? Trái cà na Trời! Mua cà na, cánh chỉ làm gì? Em cũng chẳng biết làm gì nữa Liên tức cười cho người cô trẻ con Làm một việc cực nhọc là xuống thang gác Lên thang gác Để mua một món quà không biết để làm gì Sao lại không biết Hảo chỉ nói thế thôi Nàng muốn nhường chỗ mình cho Liên trong giây lát Với mục đích giúp nho tội nguyện mỏi ngầm Và mục đích làm nho sợ hãi khi nàng lặng lẽ theo kịp họ trong lúc nho đang nhìn lên